Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Lý Kỳ âm thầm buồn cười Khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc Giật mình nói còn có việc này vì sao tại hại chưa từng nghe thấy Thái Mẫn Đức hơi sưởng sờ trường mắt nhìn về phía Thái Lão Tam đang đổ mồ hôi rồng rồng Thái Lão Tam sợ tới mức khẽ rung Vội vàng hướng Lý Kỳ giải thiết có việc này mà Hai ngày trước tôi có tới Tây Tiên cư mấy lần. Nhưng Ngô trưởng quầy đều nói công tử có việc đã đi ra ngoài rồi. Vậy thì kỳ quái, mấy ngày nay tại hạ đều ở trong Tây Tiên cư. Không bước ra cửa một bước hơn nữa Ngô đại thúc cũng chưa từng đề cập tới chuyện này. Vẻ mặt Lý Kỳ đầy nghi hoặc hướng Thái Mẫn Đức nói xem ra trong chuyện này có hiểu lầm. Thái Mẫn Đức nghe xong trong lòng cũng rất nghi hoặc. Nếu như hai người bọn họ hợp tác lừa mình, như vậy Lý Kỳ nên vì Ngô Phúc Vinh che lấp mới đùng. Vì sao còn lôi Ngô Phúc Vinh ra? Nếu như không có, vậy đích thị là Ngô Phúc Vinh giở trò uyển. Cái lão bất tử kia dám lừa gạt mình, lần sau phải cho lão biết tay. Rõ ràng Thái Mẫn Đức đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của Ngô Phúc Vinh. Trong lòng đã mất đi vài phần đề phòng với Lý Kỳ. Y cười ha ha nói chắc là do gần đây Ngô trưởng quầy bận quá nên không để những chuyện nhỏ nhặt đó vào trong lòng. Tuy nhiên, điều này cũng khó trách. Ngày nào trước cửa Tây Tiên cư cũng có một hàng người dài, sắp kéo dài tới tiểu điểm rồi. Rốt cuộc nói tới chuyện chính Lý Kỳ cười ha hả mong viên ngoại thông cảm nhiều hơn. Thái mận đức mỉm cười Lý công tử không những tuổi trẻ tài cao khả năng nấu nướng cũng bất phàm. chỉ bằng vào món chao đã không có người có thể bằng rồi. Thái Mỗ từng có may mắn hưởng qua một miếng, hương vị đó có thể được xưng là độc nhất vô nhị. Ồ, sao viên ngoại biết món chao kia là tại hạ làm Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng lại sáng như gương. Thái Mẫn Đức cười đáp Thái Mỗ và Tây Tiên cư quan hệ nhiều năm như vậy rồi, đôi bên đều rõ ràng nhau. nghe cả chu sư phó của Tây Tiên cư, Thái Mỗ cũng rất rõ ràng. Nói không dễ nghe. Nếu như ông ta có thể làm ra được món chao kia, vậy thì Tây Tiên cư đã không lủi bại như bây giờ. Nói hết câu, hai mắt Thái Mẫn đứt ánh lên một tia oán hận. Chỉ vì món chao kia xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch mua Tây Tiên cư của y. Bảo sao y không tức giận. Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu thừa nhận Viên ngoại nói không sai. Món chao kia là bí phương tổ truyền của tôi. Lần này tôi lấy ra bí phương cũng là vì báo đáp ân cứu mạng của Ngô đại thúc, chứ tuyệt đối không có ý nhắm vào Viên ngoại. Nếu như có chỗ đắc tội, mong Viên ngoại thứ lỗi. Thái Mẫn Đức nghe bí phương của món chao kia quả nhiên đang ở trong tay Lý Kỳ, trong lòng nhất thời vui vẻ. người ha hả nói công tử yên tâm. Thái mẫu không phải là hạng người không biết lý lẽ. Không dối gạt công tử từ lúc Tây Tiên Cư của cậu bắt đầu bán chao, sinh ý của tiểu điếm cũng nước lên thì thuyền lên. Thực khách tới ăn so với lúc trước tăng lên nhiều lắm. Đó đều là về danh quang của các cậu. Lời này không giả. Tây Tiên Cư ngoài trừ bán chao ra, ngay cả rượu cũng không bán. càng đừng nhắc tới những thứ khác. Bốn miếng chao sao có thể đủ lấp bụng? Hơn nữa cha vốn chỉ có hiệu quả khai vị. Những vị khách đã ăn xong tối tiên cơ không có lý do gì không chạy tới Phỉ Thối Hiên. Ra là vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Lý Kỳ cười cười. Thật ra, hắn đã sớm dự tính tới chuyện này. Không chỉ có Phỉ Thối Hiên mà ngay cả quán bán nước trà và bánh của Tào Đại Nương cũng bán chạy hơn bình thường mấy lần. Tuy nhiên tôi có một việc phải nói với tối tiên cư của các cậu. Thái Mẫn Đức bỗng phụng phiệu nói. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi sao vậy, mông viên ngoại chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Thái Mẫn Đức cười ha hả đáp chỉ là tối tiên cư một ngày chỉ bán 200 phần trà. Khiến cho những thực khách không được ăn cho đều chạy tới quán của tôi phàn nàn, khiến cho oán khí cứ lượm lờ khắp tiểu điếm. Lý Kỳ cũng cười còn có việc này viên ngoại cứ nói đùa. Đây là lời nói thật, mà cái tiên cơ của các cậu cũng thật là buôn may bán chạy như vậy, vì sao hàng ngày chỉ bán có ngần đấy? Đúng là khiến cho Thái Mộ rất khó hiểu. Thái Mẫn Đức nghi ngờ hỏi, "Lão hồ ly Nói nhiều như vậy, nguyên lai là muốn thăm dò tin tức. Cũng được, dù sao là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Cho dù ngươi không hỏi, ta cũng tính toán nói cho ngươi biết. Điều này, Lý Kỳ lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Sao vậy, chẳng lẽ công tử có lời khó nói thái mận đức truy vấn? Lý Kỳ trầm mặt một lúc mới cười khổ đáp, phi ngoại là Kỳ tài đương thời, chắc đã sớm nhìn ra nguyên nhân trong đó. kể tài đương thời. Thái Mẫn Đức mười phần hưởng thụ, không chắc nói chẳng lẽ là vì không đủ tiền vốn. Lý Kỳ thở dài, im lặng không đáp, coi như chấp nhận. Điều này cũng khó trách. Thái Mẫn Đức liếc mắt, Tế Tiên Cơ có bao nhiêu tài sản, y rất tin tưởng. Cho nên đối với đáp án của Lý Kỳ, ông ta tin tưởng không nghi ngờ. Thở dài tiếc hận nói thật là đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Thái Mẫn Đức thở dài cha của công tử có thể nói là đương thời vô song. Nếu có thể tìm được nguồn lực để duy trì trở thành món ăn nổi tiếng khắp thiên hạ không phải là khó. Chỉ lơn a a Ý của Thái Mẫn Đức lý kỳ sao có thể không nghe ra. Đơn giản là muốn châm ngòi mối quan hệ giữa hắn và Tế Tiên Cơ. Hắn lộ vẻ tiếc nuối, nói chỉ cầu làm hết sức, không cầu thập toàn thập mỹ. Hoàn hảo tuy tốt, nhưng nếu không thể tại hạ cũng không cưỡng cầu. Lời này của Lý công tử sai rồi. Làm người thường đi lên chỗ cao, làm nước thường chảy xuống thấp. Lý công tử tài hoa hơn người. Nương tựa vào Tây Tiên cư đúng là đáng tiếc. Nếu công tử không che tiểu điếm đơn sơ, Thái mẫu rất muốn mời công tử tới tiệm của mẫu để hỗ trợ. Không biết Lý công tử có nguyện ý hay không, Thái mẫu đức hiếp mắt hỏi. Nếu bí phương của món chao đen nằm trong tay của Lý Kỳ, như vậy chỉ cần thu nhận Lý Kỳ dưới trướng, vậy thì bí phương kia không phải nằm trong bàn tay của y sao? Hơn nữa vừa nãy Lý Kỳ vuốt mông ngựa rất được Thái Mẫn Đức yêu mến, cho nên y cũng thật tâm muốn Lý Kỳ tới giúp y. Về điểm này, Lý Kỳ đã sớm dự liệu. Nếu là nửa tháng trước, hắn chắc chắn đáp ứng lời mời của Thái Mẫn Đức Bởi vì hắn và Thái Mẫn Đức vốn không có thù oán gì. Dù nghe nói Thái Mẫn Đức đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng thử hỏi xem, những người thành công kia có người nào là không đạp lên đầu của người khác để trèo lên. Nhưng lúc này không giống lúc trước. Hiện tại hắn là lão bản của Tây Tiên Cư. Trong lòng đã sớm coi Thái Mẫn Đức và Phỉ Thấy Huyền là đối thủ của mình. ủng hộ, các cụ có nói thà làm đầu gà còn hơn đuôi trâu. Hắn tin rằng Thái Mẫn Đức cho dù có hùng hồn cũng không thể chi một nửa cổ phần cửa hàng cho hắn. Lý Kỳ thở dài tiếc nuối nói ý tốt của phiền ngoại tiểu đệ tâm lĩnh, chỉ là